Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương Bổn Vương ở đây, chương 77 Máu tươi không ngừng trào ra, từ miệng hành chỉ Hắn bịt miệng muốn đẩy thẩm đi ra Nhưng tay lại không chút sức đực Chưa đẩy được thẩm đi ra Hắn đã ngã sang bên cạnh nằm sấp dưới đất Rồi lại phun ra một ngụm máu Bạch y không nhốm chút bụi trần kia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 Giọt nước mắt ấm nóng quét qua gò má đậm máu tươi của hắn tẩy ra một vật trắng bệnh, thẩm liêm nhét môi, mỉm cười Hành chị ngoảnh đồ, nhắm mắt thở dài Thật là thảm thiết vô cùng Nói xong lời này, sắc mặt hành chị bỗng tái đi, cơ thịt toàn thân, bỗng co lại Lúc này, khư thiên uyên rung chuyển kịch liệt, thanh âm nứt vỡ trên bầu trời truyền xuống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 chẳng biết rõ là ta muốn tìm hành chỉ phơi mình với ánh nắng đó mà, khốn kiếp. Chàng bảo ta phải đi đâu tìm một hành chỉ nữa đây. Nhưng không ai đáp lại lời nàng. Trong khung trung, không biết từ đâu rơi xuống vô số kim quang lấp lánh, giống như tuyết lớn giữa trời đông, phụ khắp đất trời. Các tiên nhân đang đứng yên bên cạnh đều ngẩn đồ, không biết ai hô lên một tiếng. Là thần quang, là thần quang hành chỉ, thần quân quy thiên các tiên nhân đồng loạt quỳ xuống dập đầu khấu bái cung tiễn thân quân cung tiễn hành chỉ thân quân vì thần cuối cùng trong trời đất đã biến mất thiên đạo cuối cùng cũng thừa nhận hắn ra đi với thân phận thần minh rồi sao thiên đạo cuối cùng cũng để hắn hóa thành một giải sinh cơ trong trời đất tồn tại cùng vạn vật đồng thọ cùng trời đất rồi sao vậy con đằng chẳng phải là dù có vào luân hồi cũng không thể nào gặp được hành chỉ nữa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 Kim quang khắp trời, dần dần tan biến. Các vàng bị gió cuộn đến từng trận từng trận. Thẩm Ly không biết ngồi đó bao lâu. Mãi đến khi xa xa, có người đến gọi. Vương gia, là người của ma giới đến tìm. Thẩm Ly ngẩn đầu lên. Người đi đầu chính là ma quân. mà không đeo mặt nạ, cũng không hóa thân nam nhân. Vội và bước đến. mà nhìn Thẩm Ly im lặng rất lâu. Cuối cùng, khom xuống nhìn vào mắt nàng, nói như an ủi. Con bé ngấu. Phải về nhà rồi. Sư phụ nằm ngẩn đồ nhìn bà, Trong mắt hoàn toàn không còn chút ánh sáng ngày nào. Con đã đánh mất hai người, không nên để mất. Giọng nàng khàn đặc, Khiến thẩm bột nguyệt nghe, Mà lòng chợt mềm. Ali, bà không biết nên nói gì, dừng lại một đốt chỉ nói. Về nhà đi đã. Một năm sau, khi Thiên Uyên biến mất,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 Nhục Nha nghe vậy ngẩn ra cập mắt xuống. Nhục Nha còn nhớ, lúc Phương gia toàn thân đầy máu, mang thi thể của hành chỉ thần quân trở về. Thẩm ly lúc đó như người mất hồn. Sau khi đưa hành chỉ thần quân đến tuyết tế điện, nàng để cả người đầy thương tích một mình ở trong tuyết tế điện ba tháng. Cuối cùng là ma quân không chịu được nữa mới cưỡng ép kéo nàng ra ngoài. Sau khi ra ngoài, một trận bệnh nặng liên tục bám lấy nàng. Bao bốn tháng sau khi khỏi bệnh, Thẩm Ly giống như đã nghỉ thôi lại khôi phục dám vẻ trước kia. Nhưng Dục Nha biết, Thẩm Ly này lòng đã nát tan. Ngày mai ta sẽ không về phủ. Thẩm Ly uống hết trà, nhẹ giọng linh tiếng. Chỉ chuẩn bị thức ăn cho mình ngươi là được rồi. Dục Nha ngẩn ra, bỗng nhớ lại. Ngày mai chẳng phải là tròn một năm thần quân quy thiên sao? Dục Nha hơi lo lắng, gật đầu.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 Trong cột băng không có người. Thẩm ly ngạc nhiên, nàng bước tới phía trước. Rõ quanh cột băng một vòng, cũng không thấy bóng dáng của hành chỉ. Lòng nàng hoảng hút, nhưng lại âm ỉ đốt lên một tia hy vọng mới. Nàng siết chặt quyền, ép mình bình tĩnh lại. Đúng lúc này, bỗng bên ngoài tuyết tí điện truyền vào tiếng gọi của nhục nha. Phương gia! Phương gia! Thẩm ly ra khỏi tuyết tí điện, thấy nhục nha thở dốc chạy đến trước mặt. Có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 Người của thiên giới đến tìm hắn mấy lần, hành chỉ tránh không gặp, tỏ thái độ tránh đời. Người của thiên giới cũng biết điều, không đến tìm hắn nữa. Thẩm đi cùng hành chỉ, ở trong ngôi nhà nhỏ, cuộc sống dường như trở lại lúc ban đầu, thư sinh bệnh tật và nữ vương gia bá khí. Họ trồng một dàn nho ở sân sau, hai người cùng ra tay, vừa trồng vừa trò chuyện. Nàng không hiếu kỳ, lại là làm sao ta trở về được à? Hành chỉ hỏi thẩm đi. Thẩm Lý dừng lại, hiếu kỳ nhưng không dám hỏi, ngẩn ngẩn ngẩn nói: "Nếu hỏi rồi phát hiện ra chỉ là một giấc mơ, vậy ta phải làm sao đi?" Hành chị ngẩn ra, nghĩ thầm lần này Thẩm Lý nhất định sợ hãi lắm, hắn cười cười không nói thêm gì, "Không vội, hắn vẫn còn nhiều thời gian để cho Thẩm đi biết đây là hiện thực." "Chỉ là..." Hắn nhìn lên trời, thiên ngoại thiên sụp đổ,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 Trên thế gian này không còn nữa Nhưng lại có thêm một tiên nhân nhàn tản Ngày tháng qua đi Thời gian ở nhân giới rất chậm Giàn nho trong tiểu viện của thẩm đi Và hành chỉ đã bắt đầu trổ những chùm nho thật lớn Một ngày nọ Ánh nắng xuyên qua giàn nho chiếu xuống gương mặt hành chỉ đang nằm trên ghế lắc Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi Bỗng nghe một giọng nói nếm tự nho đi Hành chỉ mở mắt Thế Thẩm Ly đang đứng cạnh mình, trong ánh sáng phản chiếu, bóng dáng nàng thật đẹp vô cùng. Hành chỉ đưa tay đón lấy chùm nho, bỗng nhớ ra điều gì đó. Thẩm Ly, lúc trước, nàng vẫn còn nợ ta hai nguyện vọng. Thẩm Ly ngây ngốc suy nghĩ một hồi, dường như nhớ ra chuyện này. Chàng, chàng còn có nguyện vọng gì nữa? Nguyện vọng thứ nhất, sau này mỗi mùa hạ, nàng đều phải giúp ta hái nho.